Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tội như vậy mới đúng cơ mà Anh Tôi đói bụng Hắn đột nhiên mở miệng nói Em giờ trưa cũng chưa ăn Chúng ta ra bên ngoài ăn cơm và ăn vừa nói Em đi đổi quần áo đi Thay quần áo ư Hạ Thanh Mộng đột nhiên mở to hai mắt Nhớ tới mình vừa mới rời giường Ở trên người trừ bò cái quần nhỏ cùng với một cái áo ngủ Chiều dài không quá đùi Cổ áo rộng thanh đến tận bả vai Thì không có cái gì khác cả Nàng kêu to một tiếng, đột nhiên xoay người chạy về phòng, việc một tiếng đóng cửa phòng lại, xấu hổ tới mức muốn đập đầu vào tường. Nàng rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ? Thật sự là quá mất mặt, quá mất mặt mà. Đỏ mặt cuối đầu, nhìn mũi chân khi đi đường, hạ thanh mộng sở xoan khoảng 20 phút, mới mở cửa đi ra khỏi phòng, rồi sau đó nhìn sàn nhà không chấp mắt. Một bên trả lời lý du về chuyện của con, một bên dẫn đường đi đến quán cà phê lai like, dùng cơm và uống cà phê. Hạ tầm không có người ở nhà, có sao hay không? Hắn cẩn thận nghĩ một chút rồi cất tiếng. Bé hôm nay không về giống như vậy đâu. Nàng nhìn dây cất tiếng trả lời. Vì sao chứ? Bé phải đi học taekwondo. Chỉ vì hôm nay hay là mỗi ngày. Thứ ba và thứ năm. Còn ba ngày còn lại, có học cái thứ khác hay không? Nếu như hắn nhớ công lầm, Hạ tầm lần trước đi tìm hắn là thứ tư đi. Em không hy vọng bé còn nhỏ mà đã bị áp lực lớn. Cho nên chỉ khi bé muốn, em mới giúp bé báo xanh. Bé chỉ có hứng thú với tây con đôi sao? Còn có tiếng Anh và vi tính, đi học thứ bảy và tiểu tầng yêu cầu. Xem ra con của chúng ta rất là tự lập. Bé ở trong thành tiết có tốt hay không? Đều nằm ở trong top 3. Bé thật là thông minh. Cho nên mới có thể gạt mẹ sợ hắn như gì. Một mình tìm được hắn, bà bà mất đi trí nhớ. Đúng vậy, con của bọn họ quả thực là thông minh. Mà đêm ấy tuyệt đối không phải là di truyền từ nàng. Bởi vì thành tích trước đây của nàng chưa từng lọt vào top 3, có thể lọt vào top 10 đã rất là giỏi rồi đi. Hoàn hảo trời sinh tất tùng, nàng yêu đọc sách, cho nên con đường sáng tác. Nên cho dù nàng trí tuệ thấp, cũng không có cái gì là hay ho, có thể sáng tạo ra một mảnh trời nhỏ trong đường sáng tác của mình. Trời đau người khờ, những lời này dùng cho nàng thật sự là vô cùng thích hợp. Rốt cuộc cũng đến quán cà phê, Bọn họ đi vào theo sự dẫn dắt của phục vụ. Hạ Thanh Mộng cuối cùng có thể không cần nhìn giày mà có thể xem khăn bàn hoặc là thực đơn. Nàng chọn một chút đồ ăn, mà hắn lại lựa chọn một phần ăn Italia. Thời gian dùng cơm hắn không mờ miệng hỏi nàng, vì không muốn làm cho nàng tiêu hóa không được, nhưng lại làm cho nàng càng thêm cần trương bất an, bởi vì không biết hắn sẽ hỏi nàng cái gì. Miễn cưỡng ăn, Hạ Thanh Mộng cảm giác dạ dày không khỏe, đình chỉ ăn cơm rồi bương đĩa. Sao lại không ăn chứ? Hắn ngồi ở phía đối diện mở miệng cất tiếng hỏi. No rồi. Nàng nói dối. Không nói vì ở cùng một chỗ với hắn, làm cho nàng bị áp lực lớn đến mức đau dạ dày, đốt không trôi. Lê dù nghe thấy vậy thì nhíu mày lại. Ai một chút đã no rồi, còn trách em lại gây đến như vậy. Hà Thanh Mộng hoàng hốt một chút, không tự chủ được mà ngừng đầu nhìn hắn. Những lời này trước kia hắn thường nói, biểu tình lúc đó giống hiện tại tràn ngập lạc không vui. Nhìn hắn như vậy, làm cho nàng có ảo giác giống như hắn không mất đi trí nhớ. Nhưng mà không, có lẽ nên nói là khi hắn chưa khôi phục trí nhớ đều là giống nhau. Nếu như hắn trẻ một chút, ánh mắt nhìn nàng ôn nhô thâm tình một chút, khoái miệng cũng khẽ nhít lên một chút thì càng giống hơn. Ánh mắt của nàng đột nhiên ảm đạm xuống, đau thương. Giống như vậy lại có gì là hữu dụng đâu cơ chứ? Hắn trông quỳ đều đã quên đi nàng, người hắn đã từng yêu trước đây. Em đang suy nghĩ gì vậy? Đáy mắt của nàng đau thương Làm cho tim của Lý Du không hiểu vì sao co rút nhanh một chút Nàng lắc đầu Em nhất định rất là oán hận tôi có phải hay không? Hạ thành mộng sừng sốt nhìn hắn một cái rồi lại lắc đầu Em biết không phải là do anh sai Nếu như anh có quyền lựa chọn Anh tuyệt đối sẽ không làm cho sự tình thành ra như vậy Tất cả chỉ có thể nói là do phận mình Là do duyên phận của chúng ta quá nhỏ bé thôi Nàng nhẹ nhàng nói Ở trên mặt có sự thẳng nhân, sổ bi chấp nhận vận mệnh. Em có thể tới tìm tôi. Tuy rằng tôi mất trí nhớ nhưng em có, không phải hay sao? Nếu như em đi tìm anh, anh sẽ tin tưởng lời nói của em sao? Nàng cắt tiếng hỏi lại hắn. Em gặm bức ảnh, có thể dùng thuyết phục tôi tin tưởng em mà. Nếu bức ảnh không thể thuyết phục, còn có ADN đầu của con không phải hay sao? Khi đó tiểu tầm còn trong bụng, mới không đầy ba tháng mà thôi. Câu trả lời này làm cho lý du ngoài dự liệu cũng khiến cho hắn sửa sốt một chút. Cho nên em kỳ thật vẫn biết tôi là ở chỗ nào, mà không muốn cùng với tôi liên lạc ư. Hắn cảm thấy có một chút hờn giận. Không muốn ư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net